Anh em chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh nọc truyện của lão trần và anh em chúng ta hôm nay sẽ lại tiếp tục đến với series quỷ bí tri Chư chủ chương đó là nghi thức ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của ta trương minh thụy đã nhập hồn vào xác của một nhân vật có tên là glen morati và đang à, gọi là phải hòa nhập với cuộc sống của cái gia đình này Gia đình này là một gia đình khá là khó khăn và thiếu thốn, ngay cả đến việc mua cái ăn thức uống hằng ngày cũng phải tính toán chi ly từng đồng từng hào. Và cuộc sống khá là khó khăn khi mà nhân vật chính vừa mới tốt nghiệp đại học và chuẩn bị phải đi phỏng vấn xin việc. Và nhân vật chính cũng đoán ra được là mình bị xuyên Việt là do một cái nghi thức đổi vận khi mà hắn gặp xui xẻo. Hắn làm theo trong một cái, uh, cái, cái, cái, cái bí phương hướng dẫn của người tần hắn cổ ngày xưa và buổi đêm thì đã bị xuyên Việt xa. Ở cuối của phần trước thì hắn đang ở chỗ bà cụ bán bánh mì và vừa nói chuyện thì vừa nghĩ về công việc tương lai. nghĩ đến việc những tri thức mà lên nắm được cũng trở thành mảnh vỡ không được hoàn chỉnh, chú Minh Thụy cảm thấy rất xấu hổ và trột dạ trước sự cho mong của bà cụ slin Không, bà lúc nào mà chẳng trẻ như vậy, Wendy trả lời hóm hình. Lúc nói chuyện, bà cho 16 chiếc bánh mì mạch đen đã ước lượng sẵn vào trong cái túi giấy lớn màu nâu sậm. Mà chú Minh Thụy mang tới, rồi chia tay phải ra. 9 penny. Mỗi một chiếc bánh mì mạch đen nặng khoảng nửa pound mà sai lệch là điều không thể tránh. 9 penny. Không phải hai ngày trước là 11 penny sau. Chú Minh Thụy hỏi theo bản năng. Mà tháng trước thì phải mất khoảng 15 penny. Cháu phải cảm ơn việc dự luật ngũ cốc đã bị hủy bỏ. Cảm ơn đám người biểu tình ấy. Wendy giang hai tay cười nói. Chú Minh Thụy gật đầu, cái hiểu cái không. Chỉ nhớ của hắn về chuyện này không được hoàn chỉnh. Chỉ nhớ rõ điều cốt lõi của dự luật ngũ cốc là bảo vệ giá nông sản của quốc gia. Khi giá cả tăng lên một mức nhất định thì không có nhập lương thực của các nước ở phía Nam như Finebot, Masic hay Renbock. Vì sao người ta phải biểu tình để phản đối dự luật này? Chú Minh Thụy không nói gì thêm. Vì sợ rút cả khẩu súng lục ổ xoay ra hắn chỉ có thể cẩn thận móc tiền giấy lấy một tờ rồi đưa cho bà Slim. Nhận được 3 đồng penny tiền thừa Hắn nhét vào túi quần rồi ôm cái túi giấy đựng bánh đi tới chợ rau diếp và thịt. Ở cách nơi này một con phố để mua thịt dê hầm đậu Hà Lan mà cô em gái đã dặn dò. Nơi giao nhau giữa phố Chứ Thập Sắt và phố Hoa Thủy Tiên là một quảng trường thị chính. Rất nhiều lều trại được dựng lên ở nơi đây. Có những tên hè ăn mặc quỷ, kỳ quái, buồn cười đang phát tờ rơi ở chung quanh. Tối ngày mai, biểu diễn siếc à? Chú Minh Thụy liếc tờ rơi trong tay người khác thì thào đọc được nội dung sơ lược. Melissa sẽ thích lắm đây, không biết giá vé vào cửa như thế nào. Nghĩ thế, chú Minh Thụy liền đi tới bên đó. Hắn đang định hỏi một tên hè mặc bộ đồ đỏ vàng dan sen, thì bỗng một giọng nữ khàn khàn vàng lên bên cạnh. Muốn xem bói không? Chú Minh Thụy quay đầu lại nhìn theo bản năng, thì thấy một người phụ nữ mặc váy dài màu đen đòi một chiếc mũ nhọn đang đứng cạnh một cái lều thấp bé. Mặt cô ta bôi những vẹt màu đỏ và vàng, đôi mắt thì màu lam đậm và sâu sắc. Không, chú Minh Thụy lắc đầu trả lời, hắn làm gì có tiền mà xem bói. Người phũ này này cười nói, tôi bói bài tarot chuẩn lắm. Bài tarot, chú Minh Thụy sửng sốt ra, từ này nghe phát âm thì có vẻ giống với bài tarot ở trái đất vậy. Ở trái đất thì bài tarot chính là một loại tú lơ khơ của thầy bói, chính là những lá bài có hình vẽ tượng trưng riêng. Chờ một chút. Hắn mong nhớ tới sự tồn tại của bói bài Tarot ở thế giới này. Nó không bắt nguồn từ bảy vị thần chính thống, cũng không có lưu truyền từ thời xa xưa, mà do quan chấp chính của nước Cộng Hòa, Einstein, La Russ phát minh ra từ hơn 170 năm về trước. Vị rousseau này phát minh ra máy hơi nước, cải tiến thuyền buồm, lật đổ sự thống trị của vương quốc estang cũng được giáo hội thần công tượng thừa nhận và trở thành vị quan chấp chính đầu tiên của nước Cộng Hòa mới. Sau đó thì ông Nam Trinh Bắc chiến, đưa các nước như là Renbott vào vòng bảo hộ, làm cho các quân quốc ở Bắc Lục Địa như Vương quốc Ruel, khu Fusak phải cúi đầu thần phục. Sau đó ông đổi nước Cộng Hòa thành đế quốc và tự xưng là Xê Gia Đại Đế. Đúng là trong thời kỳ mà Rousseau thống trị, giáo hội thần công tượng nhận được phần lời dặn dò từ thần công khai đầu tiên trong kỷ thứ năm, đổi danh xưng thần công tượng thành thần hơi nước và máy móc. Rousseau còn phát minh ra bói bài Tarot, cũng thiết lập cấu trúc quân bài và cách chơi. Nơi này còn có vài loại hình mà Chu Minh Thụy khá quen thuộc, ví dụ như là thăng cấp, đấu địa chủ, tích sát, vân vân và và mây mây. Mặt khác, ông còn phái đội tàu tìm được con đường an toàn thông với Nam Lục Địa, trong bão táp và dòng nước hỗn loạn mở ra thời đại thực dân. Đáng tiếc là khi ông về già thì bị phản bội, cho tới năm 1198 kỷ thứ năm, thì bị giáo hội mặt trời vĩnh hẳng, gia tộc Sauron, kẻ đã lập nên vương quốc Einstein, liên hợp với các quý tộc khác ám sát và chết ở cung Bạch Phong. Nhớ tới những kiến thức thông thường này, chú Minh Thụy bỗng cảm thấy tê cả răng. Chẳng lẽ vị này cũng là một vị tiền bối xuyên Việt sao? Nghĩ tới đây chú Minh Thụy lại muốn xem những lá bài tarot ở nơi này trông như thế nào? Hắn bèn gật đầu với người phụ nữ đội mũ nhọn, mặt bôi vệt sáng kia. Nếu mà giá cả hợp lý, thì tôi sẽ thử xem sau Cô ta nghe vậy lập tức cười nói, hôm nay anh là người đầu tiên tới bói cho nên được miễn phí. Miễn phí? Thứ gì mà miễn phí mới là thứ đắt nhất, chú Minh Thụy thẩm nghĩ. Hắn nghĩ rằng chút nữa mà có phục vụ thêm gì thì phải kiên quyết từ chối. Có giỏi thì cô bói ra tôi là người xuyên Việt đi. Nghĩ tới đây, chú Minh Thụy đi theo người phụ nữ mặt bôi vẹt sáng kia, bước vào trong một chiếc lều thấp bé. Cái lều này khá tối, chỉ có một chút ít ánh sáng rót vào. Mơ hồ soi sáng một cái bàn, đầy những lá bài. Người phụ nữ đội mũ nhọn lại không hề bị ảnh hưởng bởi sự u tối đó. Cô vòng qua chiếc bàn, làn váy dài đen kia như bồng bềnh trên nước. Cô ta ngồi vào phía đối diện rồi đốt một ngọn nến lên. Ánh sáng mờ ảo lay lắt, khiến cho lều vải, thi sáng khi tối, trông khá là thần bí. Tư Minh Thụy bình tĩnh ngồi xuống, đảo mắt qua những cơn bài tarot trên bàn, phát hiện ra đều là những lá bài chính mà mình biết như quân pháp sư, hoàng đế người treo ngược hoặc là chỉ huy Còn lê đồng chí Rousseau thực sự là tiền bối của mình không biết có phải là đồng hương của đế quốc, ăn tham của chúng ta hay không Chú Minh Thụy giật giật khóa miệng còn trong lòng thì hốt hoảng Hắn còn chưa kịp nhìn hết tất cả những lá bài được lật ra trên bàn thì người phụ nữ tự gọi mình là bói toán rất linh nghiệm kia đã gom hết tất cả các lá bài tarot lại xếp chồng chúng và đặt trước mặt hắn Anh hãy xào bài và rút bài đi vị thầy bói dập trước này nói với giọng khàn khàn tôi sao ấy hả thư minh thụy hỏi theo bản năng vẹt đỏ vàng ở trên mặt vị thầy bói này khẽ mấp máy cô ta cười đương nhiên chỉ có bản thân người muốn xem bói thì mới bói ra được vận mệnh của mình còn tôi chỉ là kẻ đọc giải mà thôi thư minh thụy thức thì cảnh giác hỏi tiếp vậy có chu phí đọc giải không là một la ke đoc giai ma thoi chu minh thuy tức thi canh giac hoi tộc học online thì mấy cái chiêu trỏ tương tự này tôi gặp nhiều lắm rồi tay bói sửng sốt rồi lúc sau mới giầu dĩ đáp lại miễn phí chu minh thụy yên tâm lại nhét khẩu súng lục ổ xoay cùng vào với chỗ tiền sau đó thản nhiên giơ hai tay thuần thục sáu bài xong rồi hắn đặt những lá bài ta vót đã xào xong vào chính giữa bàn tay bói nắm chặt hai tay nhìn những lá bài ấy một lúc trông có vẻ rất nghiêm túc bỗng nhiên cô ta nói xin lỗi quên là hỏi anh định bói cái gì Năm đó, khi mà theo đuổi mối tình đầu, chú Minh Thụy có nghiên cứu qua về bài Tarot, cho nên hắn đáp không chút do dự, quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây là một cách thức bói toán bài Tarot, lấy ra ba quần bài, theo thứ tự tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Thầy bói đầu tiên là gật đầu, sau đó nhếch quá miệng tạo ra một nụ cười mỉm. Vậy anh hãy xào bài lại lần nữa, biết được mình muốn hỏi về cái gì, thì mới có thể bốc được những quần bài tượng trưng chân chính được. Cô đùa với tôi đó à? Có cần phải nhỏ mọn như vậy không? Không phải là tôi cứ nhấn mạnh vào việc miễn phí đấy chứ. Phần cơ trên khuôn mặt của chú Minh Thụy giật giật. Hắn hít vào một hơi thật sâu, lại cầm lấy bộ bài tarot rồi xào lên, rút bài. Lần này chắc là không còn vấn đề gì nữa chứ. Hắn đặt những quân bài đã chia xong lên bàn. Không còn. Tay bói rũi ngón tay ra, cầm lấy lá bài trên đỉnh, rồi đặt ở bên tay trái chú Minh Thụy, giọng càng càng hơn. Lá này tượng trưng cho quá khứ. Lá này tượng trưng cho hiện tại. Cô đặt lá thứ hai vào ngay trước mặt chú Minh Thụy, sau đó đặt lá thứ ba vào tay bên phải của hắn. Lá này tượng trưng cho tương lai. Được rồi, anh muốn xem lá bài nào trước. Làm xong tất cả, thầy bói ngởng đầu lên, dùng đôi mắt màu lam xám boi ngang đau chăm chú và chú Minh Thụy. Xem hiện tại trước đi. Chú Minh Thụy khẽ suy nghĩ rồi nói. Thầy bói chậm rãi gật đầu, lật lá bài chính giữa lên. Lá bài này có mang số không, vẽ một thanh niên mặc quần áo đẹp đẽ đeo đổi trang sức sáng rực vai còn vác một chiếc gậy phần đầu gậy là một bọc hành lý còn phía sau là một con chó nhỏ kẻ khờ thầy bói khẽ đọc tên lá bài này dùng đôi mắt màu lam sáng bình tĩnh nhìn chu minh thụy cả khờ lá bài tarot số không là bắt đầu ư bắt đầu của tất cả những khả năng sau chu minh thụy vốn không được coi là một kẻ yêu thích tarot chỉ có thể dựa theo ấn tượng mà suy nghĩ như vậy Ngay khi thầy bói chuẩn bị nói thì cái màn vải của lều lại bị đột ngột sốc lên, ánh nắng trói lóa tràn vào, khiến chú Minh Thụy vốn quay lưng lại với cửa cũng phải nheo mắt lại. Sao cô lại giả làm tôi thế? Bói toán cho người khác là việc của tôi cơ mà. Một giọng nữ gầm lên đầy phẫn nộ. Mau đi về đi, cô phải nhớ rằng cô chỉ là kẻ thuần thú mà thôi. Thuần thú? Chú Minh Thụy thích ứng với ánh sáng, thấy người ở cửa cũng vặc váy dài màu đen, đầu đội mũ nhọn và mặt cũng bôi vệt đỏ vệt vàng. Chỉ là người này cao hơn, bóc dáng gầy hơn. Người phụ nữ ngồi trước mặt hắn vội vàng đứng lên, ấm ức nói. Xin đừng để ý, chỉ là tôi thích cái này cho nên không thể không nói. Có đôi khi tôi bói toán và đọc giải rất chuẩn, thật đấy. Cô ta vừa nói vừa nhấc váy đi vòng qua bàn rồi nhanh chóng rời khỏi lều. Này anh, có cần tôi đọc giải giúp anh hay không? Vị thầy bói thực sự nhìn chú Minh Thụy mỉm cười hỏi. Chú Minh Thụy khó miệng co giật, hỏi với vẻ thành khẩn. Vậy có miễn phí không? Không, vì thầy bói kia đáp lại. Vậy thì thôi, Tư Minh Thụy đút tay vào túi tiền, đè lên khẩu súng, quay người rời khỏi lều. Đúng thật là, vậy mà đi tìm một kẻ thuần thú tư bói bải ta rốt cho mình. Người thần thú không muốn làm thầy bói thì chẳng phải là tên hề hay sao? Tư Minh Thụy nhanh chóng quảng chuyện này ra sau đầu. Ăn tiêu bảy Penny mua một bao thịt dê, không được ngon cho lắm, ở chợ rau riếp và thịt lại mua thêm đậu Hà Lan, cải bắp, cà rốt và khoai tây, thêm bánh mì bẩn nấy nữa, thì hắn đã tiêu hết 25 đồng penny, cũng chính là hai so một penny. đúng là cứ có tiền thì phải tiêu, thương Benson quá. Tư Minh Thụy không chỉ tiêu hai tờ tiền giấy mà còn tiêu thêm một đồng penny trong túi quần lúc trước. hắn thuận miệng cảm thán một câu, không nghĩ gì thêm nữa mà vội vã về nhà. có món chính là có thể tiến hành nghi thức đổi vận rồi. Chờ khi khách thuê ở tầng 2 đều đi hết, chú Minh Thụy không vội vàng tiến hành nghi thức mà phiên dịch những từ ở trong phục sinh huyền hoàng tiên tôn thành tiếng phu sạc cổ và Ruën. Hắn dự định là nếu thần chú ban đầu không hiệu quả thì hắn sẽ thử ngôn ngữ của dân bản địa coi sau Dù sao thì cũng phải nghĩ tới sự khác biệt của hai thế giới và vấn đề nhập ra tùy tục. Về chuyện phiên dịch sang tiếng hêm, vốn là dùng cho việc cầu nguyện và thở cúng thời cổ, Vì không đủ vốn tử vựng cho nên chú Minh Thụy bỏ qua. Làm xong tất cả hắn mới lấy tới bốn chiếc bánh mì mạch đen khỏi túi giấy, đặt một chiếc lên cái góc vốn ở chỗ bếp thàn đá, một chiếc khác thì nằm trong kẹ của chiếc gương. Chiếc bánh mì thứ ba đặt trên nóc tủ quầy nơi mà hai bức tưởng giao nhau, còn chiếc bánh cuối cùng thì hắn đặt lên cái đống đồ vật lẫn lộn ở bên phải bàn học. Chú Minh Thụy hít sâu một hơi rồi bước tới chính giữa căn phòng làm cho bản thân bình tĩnh lại sau đó nghiêm túc cất bước đi theo hình vuông ngược chiều kim đồng hồ. Bước ra bước đầu tiên, hắn lầm bầm. Phúc sinh huyền hoàng tiên tôn. Bước thứ hai, lại cấn. Phúc phúc sinh huyền hoàng thiên quân. Bước thứ ba, hắn kẽ nói. Phúc sinh huyền hoàng thượng đế. Tới bước thứ tư, hắn thở ra một hơi chăm chú mặc niệm Phúc sinh huyền hoàng tiên tôn. Sau khi đi tới vị trí ban đầu, chú Minh Thụy nhắm mắt lại chờ đợi kết quả. Trong lòng hắn vừa mong đợi, vừa bất an, lại còn có chút sợ hãi nữa. Có vẻ được không? Có hiệu quả không? Sao không xuất hiện bất kỳ điều gì ngoài ý muốn đấy chứ? Bóng tối trước mặt bị nhuộm với màu đỏ rực từ ánh sáng bên ngoài, những dòng suy nghĩ cứ tuôn trào trong đầu của Chu Minh Thụy khó mà lắng lại được. Đúng lúc này hắn bông cảm thấy không khí chung quanh giống như ngừng chảy, trở nên sền sệt và kỳ quái. Ngay sau đó bên tai hắn vang lên những tiếng thỉ thầm lúc bé, lúc thì trói tai khi thì hư ảo Khi thì, thì mê người, lúc thì nóng nảy, lúc lại điên cuồng. Tù Minh Thụy rõ ràng là không hiểu những tiếng thi thầm nỉ non ấy đang nói cái gì, nhưng hắn vẫn nhịn không được vảnh tai lắng nghe để từ đó mà phân biệt. Đầu của hắn lúc này lại đau dữ dội, giống như bị một chiếc khoan đang đâm sâu vào. Tù Minh Thụy chỉ cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung, mọi suy nghĩ đều bị nhiễm một cái màu sắc của sự mê huyễn. Hắn biết là không đúng cho nên cố gắng mở mắt ra. Nhưng dù có cố thế nào, hắn cũng không thể làm được động tác đơn giản đó. Toàn thân căng thẳng, dường như có thể đứt ra bất cứ lúc nào. Bỗng dưng, một ý nghĩ tự diễu, lẩy lên trong đầu chú Minh Thụy. Không tự tìm đường chết thì sẽ không chết đâu. Khi hắn không thể chịu được nữa, sợi dây trong đầu như sắp bị kéo đứt, thì vô số tiếng thỉ thầm ấy bỗng lùi đi, xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh, bầu không khí như lơ lửng vậy. Không chỉ bầu không khí mà chú Minh Thụy cảm thấy thân thể mình giờ cũng đang lơ lửng, hắn lại thử mở mắt ra và lúc này có thể mở ra vô cùng thoải mái một màn sương mù màu sáng tràn ngập khắp nơi đập vào mắt hắn nó mông lung mơ hồ không có giới hạn đây là thế nào Tư minh thụy ngạc nhiên nhìn quanh rồi khi hắn cúi đầu xuống thì phát hiện mình đang lơ lửng ở bên rìa của màn sương mù mênh mông vô ngần kia sương mù màu xám này như một dòng nước đang chảy điểm xuyết cho dòng nước ấy là vô số những ngôi sao đỏ rực có to có nhỏ có cái thì được giấu kín ở sâu trong màn xương xám, có cái thì lại nổi lên ngay ở bề ngoài. Nhìn cảnh tượng như trong tranh vẽ này, chú Minh Thụy nửa mê hoặc nửa thăm dò, giơ tay phải ra, ông chạm vào một ngôi sao đỏ rực đang lờ lửng bên ngoài phần xương xám nhằm tìm cách để rời khỏi nơi này. Khi ngón tay hắn vừa chạm vào bề mặt ngôi sao này thì vằn nước bỗng nhiên trao ra từ trên người hắn, kích thích cho ngôi sao đỏ rực bùng lên hẹt như pháo hoa đầy mộng ảo. Chú Minh Thị hoảng sợ bối rối thu tay phải lại, nào ngờ lại bất cẩn đụng vào một ngôi sao đỏ rực khác. Vì vậy ngôi sao đỏ rực này cũng tỏa sáng rực rỡ. Thế là chú Minh Thị cảm thấy đầu óc trống rỗng, tinh thần tan rã. Cùng lúc đó trong một ngôi biệt thự xa hoa, nằm ở khu vực Hoàng hậu ở thủ đô Bách Lung của Vương quốc Ruên, Audrey Howe đang ngồi trên bàn trang điểm, tay vuốt ve một chiếc gương đồng có hoa văn cổ xưa, bề mặt đã bị giạn nứt. Mà kính, mà kính, mau thức tỉnh. Ta lấy dành nghĩa gia tộc hong, ra lệnh cho mì thức tỉnh. Cô ta đổi đủ mọi cách nói, nhưng chiếc gương kia vẫn trơ ra, không phản ứng lại chút nào. Mười mấy phút đồng hồ sau, cô quyết định từ bỏ, ấm ức lầm bầm. Đúng là cha lừa mình mà. Lần nào cũng kể cho mình rằng chiếc gương này là món bảo vật quý báu của hắc hoàng đế ở đế quốc Solomon cổ đại, là một vật phi phạm. Cô còn chưa nói xong, thì chiếc gương đồng trên bàn bỗng phóng ra thứ ánh sáng đỏ rực, rồi lập tức bao phủ khắp người cô. Cùng lúc đó trên biển Sunia, một con thuyền buồm với ba cột buồm trông rõ là lạc hậu so với thời đại, đang đi xuyên qua một cơn rông bão. Andrew Wilson đứng trên boong tàu, thân thể nhấp nhô theo chiếc thuyền trong chành nhưng vẫn thoải mái duy trì sự cân bằng. Anh ta mặc một cái áo choàng dài có theo hình tia trước, một tay thì giơ một cái bình thủy tinh có hình dạng kỳ quái. Trong bình là bọt khí, lúc thì quay cuồng, lúc lại tụ lại thành tuyết. Có khi thì như có gió thổi tạo ra dấu vết cạo vào bình. Còn thiếu máu của cá mập quỷ nữa, an thì thào. Đúng lúc này thì bình thủy tinh và lòng bàn tay ta bỗng trào ra một màu đỏ rực, chỉ giây lát đã che phủ mọi thứ chung quanh. Trên một mảng sương mù màu xám trắng, Audrey Hall khôi phục lại tầm nhìn, vừa khiếp sợ vừa mê man quan sát chung quanh cô thấy một bóng người đàn ông mơ hồ phía đối diện cũng đang có hành động tương tự. sau đó hai người bọn họ gần như đồng thời phát hiện là còn có một người thần bí nữa, được sương mù màu xám trắng bao phủ quanh thân đang đứng cách đó không xa. người thần bí chu minh thủy lúc này cũng ngạc nhiên không thôi. thưa ngài, đây là nơi nào? ngài muốn làm gì? audrey và andrew đầu tiên là ngẩn ra, cùng im lặng, sau đó lại cùng hẹn mà cùng mở miệng. cũng là tiếng ruen cũng là cảm giác căng thẳng và nặng nề. Đây là nơi nào? Tôi định làm gì ư? Tôi cũng muốn biết đây. tu Minh Thị bình tĩnh lại, lòng hắn thầm lập lại câu hỏi của hai người kia. Mà điều khiến hắn ấn tượng sâu sắc nhất không phải là những câu nói do các từ đơn ghép thành hay ý tứ của các câu đó, mà là biểu hiện đầy bối rối, cảnh giác, sợ hãi và kính sợ của đôi nam nữ kia. Bông rừng kéo hai người vào trong thế giới xương xám này. Do dù chính hắn là kẻ gây dạ họa, thì hắn cũng rất kinh ngạc nay cho du chinh han la ke gay ra hoa thi han cung rat kinh ngac va so Huống chi là hai người ở phía bị động kia Với bọn họ thì chuyện này Có lẽ đã vượt qua những gì họ có thể tưởng tượng rồi Trong giây lát này Chú Minh Thụy nghĩ tới hai sự lựa chọn Một là vợ như mình cũng là kẻ bị hại Không tra giấu đi thân phận thật Để đổi lấy sự tin tưởng nhất định Rồi yên lặng để xem xét Chờ để đục nước béo cò Hai là duy trì hình tượng thân bí khó lường Trong mắt đôi nam nữ kia Thủ động dẫn dắt sự phát triển của câu chuyện Để nhận được những thông tin có duy tri hinh tuong than bi kho luong trong mat đoi nam nu kia chu đong dan trị không có thời gian để cân nhắc kỹ chu minh thụy bắt lấy ý tưởng vừa lóe lên trong đầu nhanh chóng quyết định là dùng biện pháp thứ hai đó là lợi dụng trạng thái tâm lý hiện tại của đối phương để nắm giữ ưu thế cho mình ở bên trong màn sương mù xám im lặng vài giây chu minh thụy khẽ cười một tiếng dùng ngữ khí bình thản giọng nói thấp mà không trầm giống như đang đáp lại lời chào hỏi mang tính lễ phép của khách tới thăm một cuộc thử nghiệm một thử nghiệm ư Oriho. Nhìn người đàn ông thần bí bị sương mũ sám trắng bao phủ, chỉ cảm thấy chuyện này hoang đường, buồn cười, kinh hãi và kỳ quái. Cô vốn còn đang ngồi trước bàn trang điểm ở trong phòng ngủ, vừa quay đầu một cái đã tới một nơi tràn ngập sương sám này. Henry hát và hít vào một hơi, mỉm cười đầy lễ phép và không chê vào đâu được, bất an hỏi. Tương ải, thử nghiệm đã kết thúc hay chưa? Chúng tôi có thể đi về được chưa? andrew Wilson cũng muốn hỏi như vậy, nhưng anh ta vốn là người từng trải. Cho nên vững vàng hơn Cô nén sự vọng động trong lòng Chỉ im lặng mà nhìn Thư Minh Thụy nhìn về phía người hỏi Có thể mang máng thấy được bóng dáng của đối phương Đó là một cô thiếu nữ có vóc dáng cao gầy Và mái tóc vàng ống ả Nhưng không thể nhìn rõ được dung mạo thế nào Hắn không vội vàng trả lời câu hỏi của thiếu nữ kia Mà quay đầu nhìn người đàn ông Ở phía bên kia Đối phương có mái tóc màu xanh đậm Dối như tảo biển Dáng người trung bình nhưng cũng không coi là cao lớn thời khắc này chú Minh Thụy đột nhiên hiểu rằng đợi khi mình càng mạnh hơn hoặc có lẽ là hiểu biết càng sâu sắc hơn về cái thế giới xương xám này thì có lẽ hắn có thể nhìn thấu qua được sự mông lung đó mà thấy rõ diện mạo của thiếu nữ và người đàn ông này trong chuyện lần này thì bọn họ là khách còn ta là chủ tâm tình thay đổi khiến chú Minh Thụy lập tức nhận ra mấy chi tiết mà bàn nẫy hắn không để ý thiếu nữ có giọng nói ngọt ngào và người đàn ông chín chắn nội liễm kia đều khá là hư ảo nhuốm màu hơi đỏ tựa như nó là hình chiếu của hai ngôi sao đỏ sậm trong đám sương mù xám mà lúc trước mình chạm vào. Mà hình chiếu kia thì có nghĩa là mối quan hệ giữa mình và ngôi sao màu đỏ sậm, cho dù vô hình vô ảnh, nhưng bản thân hắn lại có thể nắm rõ mối liên hệ ấy. Cắt đứt liên hệ này thì hình chiếu sẽ biến mất và bọn họ có thể trở về. Thu Minh Thụy gã gật đầu, nhẹ như không thể nhận ra. Sau đó hắn nhìn thiếu nữ tóc vàng khẽ cười nói. Đương nhiên, nếu có chính thức đề xuất hiện tại ta có thể để cô trở về. Nghe không phải là ác ý, Audrey thở vào nhẹ nhóm, cô tin rằng một vị tiên sinh có thể làm ra chuyện thần ký như vậy thì chắc chắn sẽ tuân thủ nghiêm ngặt lời nói của mình. Tinh thần hồi phục đôi chút, cô lại không vội vã đòi về, mà dùng đôi mắt xanh thẳm nhìn trái ngó phải, lóe lên những tia sáng khác thường. Cô ta bất an, chờ mong và nóng lòng hỏi. Đây thực là một cuộc thử nghiệm kỳ diệu. Ờ, tôi vẫn mong gặp được những chuyện tương tự. Ý tôi là tôi thích sự thần bí, thích những sự tích kỳ tích siêu nhiên. Không, trọng điểm của tôi là, ý tôi là, tương ngài, tôi nên làm gì để có thể trở thành người phi phạm. Cô ta càng nói lại càng hưng phấn, thậm chí là kích động tới mức nói năng lộn xộn, kiểu như giấc mơ từ hồi bé khi nghe các bậc cha chú kể về những câu chuyện kỳ lạ mà nay cô đã thấy được ánh sáng hy vọng. Cơ mà chỉ nói có mấy câu, cô ta đã quăng sự sợ hãi và kinh hoàng ra sau đầu. Hỏi hay lắm, tôi cũng đang rất muốn biết đáp án đây. Tư Minh Thụy tự cười nhạo mình một câu. Hắn bắt đầu suy ngẫm việc nên trả lời thế nào để có thể duy trì hình tượng thần bí khó lường của mình. Cùng lúc đó hắn cảm thấy cứ đứng nói chuyện thế này thì có vẻ thấp kém. Cảnh tượng như thế này không phải là nên có một tòa thần điện, một cái bàn dài cùng với những chiếc ghế tựa có điều khắc hoa văn cổ xưa, trông rất là thần bí hay sao. Mà chính mình thì phải ngồi trên ghế chủ nhân, lặng lặng nhìn vào những vị khách mới đúng chứ. Tù Minh Thụy vừa nghĩ như vậy thì sương mù màu xám bỗng nhiên quay cuồng khiến Audrey và Andrade sợ tới mức nhảy dựng lên. Trong giây lát bọn họ thấy xung quanh có thêm những cây cột đá cao, thấy bên trên những cột đá là một mái vòm rộng lớn bao phủ. Toàn bộ tòa kiến trúc này nó to lớn, đồ sộ, nguy nga, hẹt như cung điện của người khổng lồ trong truyền thuyết. Bên dưới mái vòm, nơi sương mù đang vây quanh một chiếc bàn dài làm từ đồng đen xuất hiện, mỗi bên là 10 chiếc ghế với phần tựa khá cao hai đầu của bàn cũng có ghế ngồi mặt sau của ghế còn tỏa ánh sáng lóng lánh màu đỏ sậm tụ lại ve góc của chiếc bàn bằng đồng thảo ra những chòm sao kỳ quái không tương ứng với thực tại audrey và andret vừa hay ngồi đối diện nhau ở vị trí gần với ghế của chủ nhân thiếu nữ nhìn trái lại liếc phải một cái nhìn không được mà thì thầm thật quá thần kỳ quả thật là thần kỳ chu minh thị giơ tay phải ra ké vuốt ve góc của chiếc bàn bằng đồng thau dài này nhưng ngoài mặt thì lại tỉnh rui Andret cũng quan sát khắp nơi một lần, sau vài giây im lặng, anh ta đột nhiên trả lời câu hỏi của Audrey thay cho chú Minh Thụy. Cô là người của Ruel à? Nếu muốn trở thành người phi phàm thì hãy gia nhập vào giáo hội Nữ Thần Đêm Tối, hoặc giáo hội của Chúa Tể Bão Táp, hoặc là Thần Hơi Nước và Máy Móc. Tuy rằng tuyệt đại đa số người cả đời đều không chạm được tới phi phàm nên mới nghi ngờ các giáo hội, thậm chí là trong các giáo hội lớn cũng có không ít nhân viên thần chức có suy nghĩ tương tự. Nhưng tôi có thể nói cho cô biết rõ ràng, ở trong tòa trọng tài, sở tài phán và các cơ quan xử phạt thì luôn có người phi phạm. Họ vẫn luôn đối kháng với những nguy hiểm sinh ra từ bóng tối. Chỉ là so với lúc ban đầu hoặc là trước thời đại sắt đen thì số lượng của bọn họ đã ít đi rất nhiều. Thư Minh Thụy chăm chú lắng nghe mà tay chân thì cố gắng tỏ ra cái tư thế là không thèm để ý tới câu chuyện của mấy cô bé cậu bé đang nói. Dựa theo trí thức thường thức về lịch sử mà Glenn Moretti để lại, kén biết rõ thời đại sắt đen ý là chỉ kỷ nguyên của hiện tại, cũng chính là kỷ thứ năm, nó bắt đầu từ năm 1349. Audrey yên lặng lắng nghe, rồi thở khẽ ra một hơi. Thưa anh, điều anh nói tôi cũng biết, thậm chí còn biết nhiều hơn, ví dụ như kẻ gác đêm, ví dụ như kẻ trừng phạt, hoặc là trái tim máy móc, nhưng mà tôi không muốn mất tự do. André khẽ cười, hàm hồ nói. Nào có chuyện không muốn trả giá mà có thể trở thành người phi phạm được chứ? Nếu không muốn gia nhập vào giáo hội để nhận thử thách, vậy cô có thể đi tìm hoàng tộc, tìm những vị quý tộc mà gia tộc đã có lịch sử trên ngàn năm, hoặc là dựa vào may mắn tìm được cầu chức tà ác nào đó đang ẩn nút. Audrey phòng quay hàm lên theo bản năng, sau đó bối rối nhìn trái ngó phải, cho tới khi xác định người thần bí và kẻ đối diện không chú ý tới động tác nhỏ của mình, cô ta mới hỏi. Vậy không còn cách nào khác sao? Andrette im lặng, mười mấy giây sau, anh ta quay sang nhìn chú Minh Thụy, vị người thân bí đang im lặng bảng quan kia. Thấy đối phương không đưa ra ý kiến gì, anh ta mới quay sang nhìn Ori, chầm trước rồi nói, thật ra thì tôi có hai bản phương pháp điều chế ma dược, danh sách chín. Danh sách chín, chú Minh Thụy thẩm nghĩ, thật sao, là hai bản nào vậy? Ori rất rõ phương pháp điều chế ma dược, danh sách chín, nó đại diện cho cái gì? Andrette hơi dựa ra phía sau, trả lời với ngữ khí không nhanh không chậm. Cô cũng biết đó, con người mà muốn trở thành người phi phạm thực sự chỉ có thể dựa vào ma dược. Mà cái tên ma dược đến từ tiến phien đa khinh nhận, trải qua tiếng của người khổng lồ, của tinh linh, tiếng hêm cổ, tiếng phu sặc cổ, tiếng hêm đương đại đã không ngừng thay đổi để phù hợp với đặc thù của thời đại. cái tên nó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nó không đại diện cho biểu tượng trung tâm của cái bản ma dược này, Một bản phương pháp điều chế danh sách chín mà tôi cầm này có tên là thủy thủ, khiến cho cô có được năng lực cân bằng xuất sắc. Cho dù có ở trên một con thuyền đang trong cơn rông bão, cũng có thể đi lại thoải mái như trên đất bằng. Cô còn có thể nhận được sức mạnh chắc tuyệt cùng với lớp vẩy huyền ảo được giấu dưới làn da, chắc khiến cho cô khó bắt, hẹt như là cá vậy. Cô có thể linh hoạt dưới nước như hải tộc. Cho dù không đeo theo trang thiết bị nào, cô cũng có thể thoải mái bơi lặn dưới nước ít nhất là 10 phút nghe có vẻ rất tuyệt hải quyển giả của chúa tể bão táp sau audrey nửa chờ mong nửa chứng thực mà hỏi lại ở thời cổ thì quả thực nó có tên là hải quyển giả andret không có tạm dừng mà nói tiếp bản phương pháp điều chế danh sách chín thứ hai của tôi là khán giả nó được gọi là gì ở thời cổ thì tôi không biết bản ma dược này có thể khiến cho cô có được tinh thần xuất chúng và sức quan sát khá là sâu sắc tôi tin là cô đã từng xem nhạc kịch rồi nên có thể hiểu được ý của hai từ khán giả. Cũng giống như những vị khán giả nhìn các diễn viên ở trong xã hội thế tục vậy, từ vẻ mặt cử chỉ và câu cửa miệng của bọn họ mà khám phá ra ý tưởng thực sự mà bọn họ không muốn cho người ta biết. Nói tới đây, Andres nhấn mạnh thêm một câu. Cô bắt buộc phải nhớ thật kỹ, bất kể là một bước tiệc xa hoa lãng phí hay là đường phố ồn ào náo nhiệt thì khán giả vẫn luôn là khán giả. Audrey nghe được mà hai mắt tỏa sáng Phải mất một lúc cô mới nói. Tại sao? À được rồi, đây là vấn đề sau. Tôi nghĩ rằng tôi thích cái cảm giác này, khán giả. Vậy tôi phải làm thế nào mới có được bản phương pháp điều chế ma dược để trở thành khán giả đây? Lấy cái gì để trao đổi với anh? Andres giống như chuẩn bị trầm giọng rộng đáp. Máu của cá mập quỷ ít nhất phải 100ml. Audrey đầu tiên là hưng phấn gật đầu, sau đó lại lo nghĩ hỏi. Nếu nếu tôi lấy được rồi, ý tôi nói là nếu ấy nhá thì tôi giao cho anh như thế nào? Làm thế nào để cam đoan là anh lấy được máu của cá mập quỷ xong, thì sẽ đưa phương pháp điều chế ma dược cho tôi, và cam đoan rằng bản phương pháp điều chế đó là thật chứ? Andres lại tỏ ra khá bình thường. Tôi sẽ đưa cho cô một địa chỉ, cho khi tôi nhận được máu cá mập quỷ, thì sẽ gửi lại phương pháp điều chế cho cô, hoặc là nói cho cô biết ở ngay chỗ này luôn. Còn về cam đoan thì tôi nghĩ rằng, dưới sự chứng kiến của quý ngài thần bí này, cô và tôi đã quá đủ để yên tâm, Lúc nói những câu này, anh ta đưa mắt sang nhìn chú Minh Thụy đang ngồi yên lặng ở ghế chủ nhân. Thưa ngài, ngài có thể kéo chúng tôi vào đây, hẳn là có được sức mạnh to lớn mà chúng tôi không thể tưởng tượng, với sự chứng kiến của ngài. Bất kể là tôi hay cô ta, sẽ đều không dám vi phạm. Đúng đúng, Audrey hai mắt sáng ngợi, kích động đồng ý. Theo cô ta thấy thì con người thần bí với năng lực mà không ai có thể tưởng tượng được này. Và thực là có đủ quyền uy để trở thành người làm chứng. Cô và kẻ đối diện đầu gô gan dám lửa gạt người này. Audrey quay người lại, thành khẩn nhìn chú Minh Thụy. Mong ngài hãy làm chứng cho giao dịch của chúng tôi. Lúc này cô ta mới phát hiện là mình đã quên đi một vấn đề. Thật không lễ phép chút nào cho nên vội vàng hỏi tiếp. Tưa ngài, chúng tôi nên gọi ngài là gì? Andret khẽ gật đầu cũng trang trọng hỏi. Chúng tôi nên gọi ngài như thế nào? Chú Minh đa quen đi mot van đe that khong le phep chut nao cho nen voi vang hoi tiep thưa ngai chung toi nen goi ngai la gi André gã gat đau cung trang trong hoi chung toi nen goi ngai nhu the nao chu minh thuy nghe được mà sủng sốt. Hắn kẽ gõ ngón tay đang đặt lên trên chiếc bàn dài. Đầu bỗng nhớ tới nội dung cuộc bói toán lúc trước. Hắn dựa người ra sau một chút, thu hồi tay phải, đan cả mười ngón tay chống cầm, mỉm cười nhìn hai người kia. Các người có thể gọi ta là... Nói tới đây, hắn dừng lại một chút, sau đó mở miệng nói với ngữ khí nhẹ nhàng và bình thản. Kẻ khờ. Đáp án ngắn gọn ấy nhanh chóng biến mất trong màn sương mù tràn ngập ở thần điện rộng lớn, nhưng trong lòng Audrey và Andret. Cậu nói ấy cứ vang vọng mãi, khơi lên từng vòng gợn sóng một. Thật không ngờ lại nghe thêm một cái tên thể hiện được sự thân bí, hùng mạnh và kỳ dị lại một cách đơn giản và hoàn mỹ như thế. Sau vài giây yên lặng, Audrey đứng lên, cái nhấc tà váy, khom gối rồi cúi người thi lễ với chú Minh Thụy. Thưa ngài kẻ khờ đáng kính, xin cho các tôi mạo muội khẩn cầu, ngài có thể làm chứng cho giao dịch của chúng tôi được không? Chuyện nhỏ Suy nghĩ nhanh chóng lóe lên trong đầu, chú Minh Thụy đáp lại bằng phương tức phù hợp với thân phận của mình. Đó là thức chúng tôi, ngài kẻ khờ. Andret cũng đứng lên, đặt tay phải trước ngực khom lưng hành lễ. Chú Minh Thụy khẽ áp tay xuống mỉm cười nói, các người cứ tiếp tục đi. Andret ngật đầu lại ngồi xuống, anh ta nhìn Audrey mà nói, nếu cô có thể lấy được máu của cá mập quỷ thì hãy cho người đưa tới quán bà dũng sĩ và biển ở phố bồ nông của khu hoa hồng trắng Cảng Bridge nói với chủ quán William James là đồ mà thuyền trưởng muốn. Chờ khi tôi xác nhận xong, cô đưa cho tôi địa chỉ, rồi tôi sẽ gửi bản phương pháp điều chế ma dược qua, hay là tôi có thể nói luôn cho cô ở chỗ này. Henri suy nghĩ một chút rồi tươi cười nói, tôi thích cách nào bí mật hơn, ở chỗ này đi, tuy rằng khá là thách thức cái trí nhớ này của tôi. Nếu ngài cả khờ đã đồng ý làm chứng cho giao dịch, vậy nghĩa là sẽ còn lần tụ hội tương tự nữa trong tương lai nghĩ tới điều đó cô ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chu minh thụy hăng hái đề nghị thưa ngài kẻ khờ ngài có bận lòng làm thêm vài lần thử nghiệm như thế này nữa không andret bình tĩnh nghe mà cũng hứng thú phụ họa ngài kẻ khờ ngài không thấy loại tụ hội này là rất thú vị sao tuy rằng sức mạnh của ngài vượt qua những gì mà chúng tôi tưởng tượng nhưng trên thế giới này luôn có những lĩnh vực mà ngài không biết hoặc không quá am hiểu quý cô ngồi đối diện này rõ ràng là một vị tiểu thư có xuất thần cao quý Mà tôi thì cũng có những kinh nghiệm, kiến thức, con đường và tài nguyên của riêng mình. Có lẽ ở một vài thời điểm nào đó trong tương lai, tôi và cô ấy có thể giúp ngài làm những việc nhỏ bé không đáng kẻ mà ngài không tiện tự mình ra tay. cho anh ta thấy, nếu anh ta bị kéo vào nơi này mà không thể phản kháng hay phòng bị được, thì như vậy có nghĩa là quyền chủ động nằm ở trong tay kẻ cờ. Không phải là muốn từ chối tham gia lần tụ hội sau là có thể không cần tham gia. Cho nên, không bằng tích cực tìm kiếm được lợi ích từ những cuộc tụ hội như thế, nhằm bù đắp cho sự bi động và bất lợi. Ba phê ở trên chiếc bàn dài này không có chung gia thế, tài nguyên khác biệt, con đường tin tức khác nhau, hiểu biết về những lĩnh vực khác nhau. Nếu như có thể trao đổi, hợp tác với nhau, thì nó không chừng có thể nảy sinh hiệu quả tuyệt vời, khó mà đo lường được. Ví dụ như việc trao đổi bàn nẫy, so với việc bản thân muốn giết một người, hoàn toàn có thể mời một thành viên trong buổi tụ hội, không có chút liên quan gì tới mình, mặt ngoài và bản chất để tới hỗ trợ, sẽ dẫn câu chuyện đi theo một hướng khác vô cùng hoàn mỹ. Tiểu thư xuất thân cao quý, biểu hiện của tôi, khẩu âm của tôi lại rõ ràng như vậy sau Audrey hé miệng giật mình một cái, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, gật đầu không chút do dự. Thưa ngài kẻ cờ, tôi cảm thấy đây là một đề nghị rất hay, chỉ cần tụ hội biến thành tổ chức định kỳ, nếu có chuyện nào mà ngài không tiện ra mặt, hoàn toàn có thể chuyển nó cho chúng tôi đương nhiên cũng phải nằm trong phạm vi năng lực của chúng tôi mới được từ lúc bắt đầu thì chú Minh Thụy luôn cân nhắc lợi hại thiệt hơn càng nhiều tụ hội quả thật có thể khiến hắn nhận được càng nhiều tri thức về sự huyền bí phi thường và thần bí học trợ giúp cho việc hắn muốn xuyên Việt trở lại trái đất, ví dụ như lần tụ hội sau có lẽ sẽ xuất hiện phương pháp điều chế ma dược để làm khán giả chẳng hạn đồng thời cũng có thể tiếp nhận thêm nhiều tin tức cho cuộc sống hiện tại đạt được những trợ giúp nhất định Thế nhưng, càng nhiều tụ hội thì có nghĩa là càng dễ lộ ra, hư thực của bản thân. Quả nhiên thì ở bất cứ thế giới nào, chẳng có bao giờ. Mà có chuyện gì chỉ có lợi cho một phía cả. Thư Minh Thụy lại đưa tay phải ra, dùng đầu ngón tay nhẹ gõ lên phần mép của chiếc bàn dài. Nghĩ tới việc triệu tập hay giải tán tụ hội đều nằm trong tầm kiểm soát của bản thân. Cho dù có lộ ra chút vấn đề gì, thì cũng đều trong phạm vi có thể khống chế. Lợi ích rõ ràng nhiều hơn tác hại, Chú Minh Thụy nhanh chóng quyết định. Hắn dừng động tác gõ tay, ngành đón bốn ánh mắt trở mong và thấp thỏm. Hắn cười nói Ta là kẻ thích trao đổi đồng giá, sẽ không để cho các người hỗ trợ vô điều kiện. Vào 3 giờ chiều ngày thứ hai, cố gắng ở một mình, cho ta thử nghiệm vài lần, biết rõ một vài chuyện, thì có lẽ các người có thể xin nghỉ trước, không cần lo là sẽ gặp phải tụ hội vào những lúc hoặc những nơi không thích hợp. Đây coi như đã đồng ý với lời đề nghị của Andres và Audrey. Aubrey mới vừa tròn 17 tuổi thôi, vẫn còn được cha mẹ bảo bọc cho nên còn trẻ con. Nghe được câu trả lời đó của ngài kẻ khờ, cô ta nhịn không được mà nắm chặt tay lại, kẽ vẫy ở trước ngực hai cái. Vậy thì chúng ta có nên đặt biệt hiệu gì cho mình không nhỉ? Dù sao thì cũng không thể dùng tên thật để trao đổi. Không chờ Andret mở miệng, cô nàng đã nói đầy hào hứng với cặp mắt sáng ngời. Mặc dù tình hình thật về mình chưa chắc đã giấu được ngài kẻ khờ, Nhưng cái tên ở phía đối diện nom có vẻ nguy hiểm, không thể để anh ta biết mình là ai được. Ý hay, chú Minh Thụy trả lời ngắn gọn và ung dung. Lúc này, Audrey bắt đầu cân não, vừa suy nghĩ vừa nói. Ngài là kẻ khờ, đến từ bộ bài Tarot. Như vậy thì là một cuộc tụ hội định kỳ và lâu dài, danh hiệu của chúng ta phải cố gắng mà đồng đều. Vậy thì tôi cũng chọn từ bài Tarot đi. Giọng nói của cô nàng dần trở nên khoái trá, tôi quyết định rồi, danh hiệu của tôi là chính nghĩa. Đây là một trong hai mươi lá bài chính của bộ bài Tarot. Vậy còn anh thì sao? Audrey cười, nhìn đông bọn ở phía đối diện. Andret khẽ nhíu mày, rồi lại giãn ra mà nói, người treo ngược. Đây cũng là một lá bài chính khác. Ok, như vậy chúng ta sau này coi như là những thành viên sáng lập ra hội Tarot rồi. Audrey vui mừng thốt lên, sau đó sợ hãi nhìn Chu Minh Thụy, đang bị sương mù sám bao phủ. Không thành vấn đề chứ, ngay cả khờ. Chu Minh Thụy buồn cười lắc đầu, Chuyện nhỏ nhặt này các người tự quyết là được. Cảm ơn. Audrey rất hưng phấn. Sau đó cô quay sang nhìn Andret. Này, người treo ngược. Có thể lặp lại địa chỉ một lần nữa không? Tôi sợ là mình ghi nhớ chưa kỹ. Không thành vấn đề. Andret khá hài lòng với Audrey lần nữa nhắc lại địa chỉ. Sau vài lượt lầm bầm, Audrey lại hào hứng nói. Nghe nói bài tarot chính là trò chơi do Russel đại đế phát minh ra. Kỳ thật nó không hề có tác dụng bói toán. Không. Nhiều khi bói toán bắt nguồn từ chính bản thân mình Mỗi người đều có linh tính của riêng mình Đều có thể giao cảm với linh giới Giao cảm với những tin tức liên quan tới bản thân Ở tầng bậc cao hơn Chỉ là người bình thường họ không thể nhận ra điều ấy Càng đừng nói là hiểu được lời nhắc nhở Khi mà bọn họ sử dụng công cụ bói toán Thì những tin tức này sẽ được bày ra Nhờ các công cụ đó Ví dụ đơn giản nhất chính là đọc giải giấc mơ Andres liếc chú Minh Thị một cái Thì hắn không tỏ vẻ chu minh thi mot cai thấy han khong to ve gi bèn phủ định câu nói của Audrey. Trên thực tế thì bài tarot là một loại công cụ như vậy. Nó được sử dụng nhiều như biểu tượng là nguyên tố hợp lý hơn giúp chúng ta có thể dễ dàng hiểu được lời nhắc nhở một cách chính xác hơn. Thu Minh Thụy trông thì như không để ý nhưng hắn đang rất tập trung lắng nghe thì là hiện tượng tinh thần trống rỗng bắt đầu trở nên càng nghiêm trọng cái đầu vừa rứt vừa đau. Đã cai đau vua ruc vua rồi, Audrey gật đầu đồng ý sau đó nhấn mạnh ý của tôi cũng không phải như thế này Tôi không nghi ngờ gì bài Tarot mà là tôi nghe nói trên thực tế thì rousseau Đại Đế có chế tạo ra một bộ bài khác rất bí mật, tượng trưng cho thứ sức mạnh không biết. Có tất cả là 20 lá bài. Sau khi hoàn thành ông ấy mới dựa trên nó mà phát minh ra 20 lá bài chính của bài Tarot để chơi. Nói như vậy có phải không? Cô ta nhìn chú Minh Thụy dường như muốn nhận được đáp án từ chỗ kẻ khờ thần bí. Chú Minh Thụy chỉ mỉm cười chứ không nói gì quăng mắt về phía người treo ngược ra chiều Ta đang khảo sát nhà ngươi. André thẳng lưng lên theo bản năng, trầm giọng nói, đúng, nghe nói Rousseau đại đế, từng nhìn nhìn vào khiến đá khinh nhòn, cho nên bộ bài kia chính là cất giấu điều huyền bí về 22 con đường của thần. 22 con đường của thần, Audrey lặp lại với ngữ khí đầy khao khát. Lúc này thì cơn đau đầu của chú Minh Thụy càng nặng thêm, hắn cảm thấy mối liên hệ vô hình giữa mình, ngôi sao đỏ sậm và sương mù màu xám trắng này bắt đầu lung lay được rồi buổi tụ hội hôm nay đến đây thôi hắn lập tức mở miệng tuần theo ý chí của ngài André đã cúi đầu hành lễ tuần theo ý chí của ngài Audrey cũng bắt trước theo người trong ngược. cô nàng còn rất nhiều vấn đề rất nhiều ý tưởng cho nên hoàn toàn không muốn chấm dứt chút nào Tu Minh Thị vừa cắt đứt liên hệ vừa cười nói hãy chờ lần tụ hội sau ngôi sao tỏa sáng ánh sáng màu đỏ đậm rút đi như nước Audrey và André vừa nghe thấy lời của ngài cả khờ nói thì bóng dáng đã mơ hồ hư ảo đi chưa đến một giây thì hình chiếu vỡ vụn sương mù màu xám cũng yên tĩnh trở lại thu minh thụy thì cảm thấy bản thân trở nên nặng nề hơn bốn phía mơ hồ đầu tiên là tầm mắt tối sầm lại sau đó là ánh mặt trời sáng rực lên hắn còn đang đứng ở trung tâm của căn phòng trong nhà trọ giống như nằm mơ vậy rốt cuộc cái thế giới sương mù xám đó là thứ quỷ quái gì là ai hoặc thứ sức mạnh nào đã tạo ra sự biến hóa vừa rồi Tu Minh Thụy khẽ cảm thán, đầu óc mê mang, hắn lê lết đôi chân nặng như rốt chỉ đi tới phía bàn học. Hắn cầm lấy chiếc đồng hồ bỏ túi đặt ở trên mặt bàn, xem thời gian đã trôi qua bao lâu. Thời gian tương đương nhau, Tu Minh Thụy suy đoán đại khái. Hắn đặt đồng hồ bỏ túi xuống, còn cái đầu thì đau như muốn nứt ra, khiến hắn không nhịn được nữa phải ngồi xuống ghế, cúi đầu, rồi dùng ngón tay cái và ngón giữa của tay trái để mát xa huyệt thái dương. Một lúc lâu sau, hắn chợt thở dài, nói bằng tiếng Trung. Xảm ra trong khoảng thời gian ngắn ta không thể trở về được rồi. Kẻ không biết thì không sợ. thế được chuyện thần kỳ như vậy, biết tới lĩnh vực phi phạm và thế giới thần bí, chú Minh Thụy không dám lỗ mãng, tử dùng tiếng phu sạc cổ và tiếng ru -en để làm nghi thức đổi vận nữa. Có quỷ mới biết là sẽ không xuất hiện tình huống nào khác hay không. Có khi nó sẽ càng kỳ quái hơn, khủng khiếp hơn, thậm chí là có thể làm người ta sống không bằng chết. Chí ít cũng phải chờ khi nào mình có hiểu biết sâu hơn Về thần bí học thì mình mới có thể thử nghiệm. Chú Minh Thị bất đắc dĩ nói May là cái gọi là tụ hội kia nó có thể giúp mình tìm hiểu. Sau một lúc im lặng hắn lầm bầm với ngữ khí đầy vệ oải, mất mát, đau khổ và phiền muộn. Từ giờ trở đi, mình chính là Glen Moretti. lên cố gắng nghĩ cách và kế hoạch trở về thế giới trước để giải quyết những cảm xúc tiêu cực trong lòng. Tuần sau có lẽ có thể nghe được bản phương pháp điều chế ma dược được gọi là khán giả rồi. Cuộc hội tụ vừa rồi quả thật thần kỳ, kéo người khác ở những nơi khác nhau trên thế giới vào cùng một nơi, biến những khoảng cách ngàn dặm thành gần trong găng tấc để trao đổi chính diện, bù đắp lẫn nhau. Chả, việc này sao nghe có vẻ quen thuộc quá vậy? Lên sửng suốt vài giây, đột nhiên mỉm cười. Hắn dây huyệt thái dương tự giễu, chẳng phải là lên mấy cái app giao lưu trên internet để ngóng chờ đó sao? Ù, gió mạnh thổi tới, mưa to như chút nước, chiếc thuyền có ba cột buồm lên xuống theo từng cơn sóng cao như ngọn núi y hệt như một món đồ chơi bị người khổng lồ quăng đi rồi đón lấy lại quăng đi mau sỏ đậm đỏ sậm rút khỏi mắt của alred wilson anh phát hiện là mình đang đứng trên sàn tàu không khác gì lúc trước ngay sau đó anh ta thấy chiếc bình thủy tinh có hình dạng cổ quái trong lòng bàn tay mình vỡ vụn xương tuyết tan ra thành nước hòa lẫn vào những giọt mưa chỉ vài giây ngắn ngủi Cứ đồ vật thần kỳ về thời cổ này đã hoàn toàn không để lại dấu vết của việc nó từng tồn tại. Một bông tuyết trong suốt hình lục giác hiện ra trên lòng bàn tay của Andret. Sau đó nó dần nhạt đi, cuối cùng biến mất, dường như đã ẩn vào trong da thịt. Andret như tự hỏi điều gì đó, mà gật đầu nhẹ tới mức gần như không nhận ra, rồi im lặng chừng 5 phút. Anh ta quay người lại, đi tới hướng cửa vào khoang thuyền. Khi mà chuẩn bị bước vào trong thì gặp một người đàn ông cũng mặc áo choàng có thêu hình tia chớp đi ra. Người đàn ông này có mái tóc vàng mềm mại dừng chân nhìn André rồi giơ dám tay phải đặt trước ngực nói: Bão táp tồn tại cùng anh. Bão táp tồn tại cùng anh. khuôn mặt với đường nét góc cạnh và tục tằng của André không chút cảm xúc dư thừa nào, anh ta cũng nắm tay phải lại đánh lên ngực trái. Sau khi hành lễ với nhau, André bước vào khoang thuyền mang theo lối đi nhỏ tới buồng của thuyền trưởng. Dọc đường đi anh ta chẳng hề gặp thêm bất cứ thủy thủ hay thuyền viên nào, nơi này nó yên tĩnh như một nấm mồ vậy. Cửa buồng thuyền trưởng đang mở, một tấm thảm dày màu nâu sẫm mềm xuất hiện trước mặt Andre, hai bên theo thứ tự là giá sách và tủ rượu, một quyển sách với phần bìa cứng đang ngả vàng, một chai rượu nho đỏ đậm lóe lên tiếng ánh sáng bóng loáng khác thường dưới ánh sáng của ngọn nến. Trên bàn sách đặt cây nến kia có một cái lọ mực, một cái bút lông vũ một cái kính viễn vọng làm từ kim loại màu đen và một cái kính lục phân được chế tạo từ đồng thâu Phía sau bàn là một người đàn ông trung niên với sắc mặt tái nhật, đội mũ của thuyền trưởng Nhìn Andret bước tới phẫn nộ miến răng nói Tao sẽ không khuất phục đâu Tôi tin là ông làm được Andret bình tĩnh nói như thể đăng bảo là thời tiết hôm nay không được đẹp cho lắm Mày! Người đàn ông trung niên nhợt đoi mu cua mình toi phan no nghiến như không ngờ rằng lại nhận được câu trả lời như vậy Đúng lúc này, André đã cong người lại rồi vọt tới, nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa hai người, chỉ còn là chiếc bàn, bạch, Bà và vai anh ta căng lên, giờ tay phải chộp lấy cổ họng người đàn ông trung niên. Không cho đối phương cơ hội phản ứng, mu bàn tay của André hiện lên những mảnh vầy cá hư ảo, nằm ngón tay siết chặt lại, răng rắc. Trong tiếng vang giòn tan, đôi mắt người đàn ông trung niên đẩy kinh ngạc, thân thể ông bị nhấc lên. Ông ta rung lắc đôi chân dữ dội, nhưng rồi nhanh chóng dừng lại. Trong tầm mắt mờ mịt kia cặp đồng tử giãn ra, chỗ đúng quần bắt đầu ươn ướt bốc ra mùi khai. Andret nhấc người đàn ông trung niên lên, khom người xuống, chân bước tới bức tường bên cạnh. Dầm một tiếng, hắn lấy người đàn ông, làm tấm khiên, đánh mạnh tới phía trước, với canh tay to khỏe như quái vật. Bức tường làm từ gỗ lập tức vỡ tung ra, mưa gió cuốn theo mùi tanh của biển cả vào trong phòng. Andret xoay người, ném luôn người đàn ông trung niên ra khỏi khoang thuyền vào trong những ngọn sóng to đang tiếp nối nhau mọc lên. Bầu trời tối om, mưa gió rít gào, sức mạnh tự nhiên to lớn đã vùi dập tất cả. André lấy một chiếc khăn tay màu trắng ra, lau kỹ tay phải, sau đó cũng ném nó vào biển cả. Anh ta lùi lại vài bước, kiên nhẫn chờ đồng bọn tiến vào. Chuyện gì vậy? Không đến 10 giây sau, người đàn ông có mái tóc vàng mềm mại vọt vào trong phòng. Tuyên trưởng bỏ chạy rồi. André thở phì phò, ảo não nói. Ông ta vẫn giữ lại được mấy phần lực phi phạm. Chết tiệt! Người đàn ông tóc vàng khẽ mắng một tiếng. Anh ta đi tới chỗ vỡ của thuyền nhìn ra phương xa, nhưng ngoài mưa gió và sóng biển thì chẳng nhìn thấy gì cả. Thôi, ông ta chỉ là thứ yếu. Người đàn ông tóc vàng phất tay, có thể tìm được chiếc thuyền u linh. Thuộc về chiến thuyền của thời đại tu đo, chúng ta đã có công, không có tội. Cho dù là người thân thiết với biển rộng, nhưng diễn loại thời tiết thế này thì anh ta cũng không dám mạo hiểm lặn vào trong nước hơn nữa nếu như báo táp cứ tiếp tục thì thuyền trưởng cũng không chống đỡ được bao lâu hàn rết gật đầu phát lau Andret gat tường gỗ bị vỡ kia đang bắt đầu hồi phục lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể trông thấy anh ta nhìn thật chăm chú sau đó theo bản năng nhìn về chỗ cánh buồm và bánh lái cho dù là cách một lớp vách gỗ khá dày anh ta cũng có thể biết rõ tình huống ở chỗ đó như thế nào không có lái chính, không có phụ lái, không có thuyền viên không thủy thủ, thậm chí không người sống. Nơi đó không có vật gì cả, bánh lái và cánh buồm đều đang tự điều chỉnh một cách kỳ dị. Hình ảnh của vị kẻ khờ toàn thân bị bao phủ trong màn xương xám lại hiện ra trong đầu. Andrette bỗng thở dài, anh ta quay đầu lại nhìn sóng to gió lớn bên ngoài. Nói với ngữ khí vừa chờ mong, vừa e sợ lại như là nói mớ vậy. Một thời đại mới đã bắt đầu. Cùng lúc đó ở khu hoàng hậu của thủ đô Bách Lung, Vương quốc Ruel, Audrey Howe, véo khuôn mặt của mình dường như không thể tin được những gì mà mình vừa trải qua. Chiếc gương đồng cổ xưa ở trên bàn trang điểm trước mặt cô ta đã vỡ ra thành từng mảnh. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt thôi, chúc mọi người vui vẻ.